Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì mới được vào thi Mình hết tất cả mấy anh em hết sạch Cuối tháng Hết sạch chẳng còn đồng nào Và Nó thì phải đi nhổ cái thẻ sinh viên nó cắm Một triệu tư Một triệu ba Một triệu tư gì đấy Nó còn gì Và mình đã phải bán cái bộ màu vẽ của mình, cái bộ sơn dầu vẽ của mình. Mình thích cái bộ đó lắm. Mình thấy nó tuyệt vời lắm. Và mình đã phải nghiến răng nghiến lợi bán nó cho một thằng cũng thằng bạn học cùng lớp của mình nó thích cái bộ đó. Nó nó nó săn mình. Nó săn mình. Mình đã phải bán cái bộ đó lấy 6 bảy trăm gì đấy. Mình thích lắm. Mỗi thằng bán một thứ quý để cho thằng Long Cân Mũi nó nhổ cái thẻ ra để để được vào phòng thi <cười> Cho đến bây giờ, câu chuyện này nó vẫn được nhắc lại trong những đêm anh em ôm nhau ngủ Như, Những đêm hiếm hoi anh em ôm nhau ngủ Chiều ngày hôm đấy Khi mà đã không còn gì nữa rồi Long Cân Mũi thất thểu đi về Làm được bài không? Đúng không? Nhưng đồ nối em ngủ ngon có làm được bài không mày? Không Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là toàn bộ tiền dồn cho nó để lấy cái thẻ để thi Công cấp Không làm được bài Cái kết quả vẫn là không làm được bài Thà mày đừng có thi đi Để mẹ em để sau này thi đi Đã tiền đã hết Không làm được bài 5-6 thằng chạy vào Ở ngồi với nhau thậm chí lúc đấy chán chẳng buồn nhìn mặt nhau nữa luôn mình thì học ở trường sư phạm long cân mũi học công nghệ ung tin hải bốn thì nó học ở tít xa và lúc đấy thì nó đang là thủ lĩnh giàu có nó mặc vét các thứ nó xa. Chỉ ở xa trường đấy nó hết sạch nó không còn cái gì các bạn gạo thì sẵn rồi không nói gạo không bao giờ cho không nói rồi nó không còn cái gì cả và các bạn biết phải làm gì đi ăn trộm mướp Nhà dân cạnh đấy người ta có cái dàn mướp Các bạn Có một cái dàn mướp quả sai lắm Chúng tôi đi ăn trộm mướp Và cắm đôi cơm lên Sau đó là thái mướp ra Còn một ít cá khô ấy. Nấu lỏng bóng lỏng bóng mướp Gọi là cái thứ hỗn hợp Mướp và cá khô Ăn bữa cơm Mỗi một thằng vẫn loanh quanh Vẫn được ít nhất 4 bát Không gạo thì sẵn thoải mái <cười> Cái bữa cơm nó rất là ngon Nhiều năm trôi qua <cười> Bây giờ Long Cấn Mũi thì nó ok lắm Tại vì thằng Long Cấn Mũi vốn dĩ nhà nó giàu các bạn bạn biết những cái năm đấy mà nó đã, nó đã cho đi của ông già nó một con dim ba cục là nhà nó như thế nào rồi chẳng qua là lúc đấy là nó sợ quá nó không dám về nó báo mà già nữa thôi <cười> bây giờ nó giàu lắm rồi và mấy anh em ăn một cái bữa cơm với mướp nấu với đầu cá khô lõng bõng nó giấu nấu dạng nở dở canh dở xào không? không có hành đâu chỉ có súp mỡ, mướp và cá khô. Chúng tôi ăn bữa cơm rất ngon, rất tuyệt vời. Nhiều năm trôi qua rồi, bây giờ cuộc sống nó cũng ổn rồi, có thể gọi là ổn rồi. Có những thằng thành đạt rồi, sáu thằng. Hôm đó thì có năm thằng, trừ hải bốn thì có năm. Ăn, nói chung là đến mức mà gọi là phượng hoàng thì không. Nem công trả phượng thì không nhưng mà cũng món ngon trên đời ăn nhiều rồi. Chẳng bao giờ. Chẳng tìm lại được cái món đó. Hôm có một lần hấp hấp mấy thằng nấu lại cái cái cái cái cái cái, cái món cái món cái, cái nồi tổng hợp đó, cái nồi tạp bí lù đó. Nhưng mà cũng không ăn nổi. Thôi thôi thôi, thôi bỏ bỏ bỏ giả quán giả quán bỏ mày điên à. Mày dở người mà tự nhiên dở cái món đấy ra mà ăn nhưng thật sự cái bữa hôm đó thì nó ngon các bạn, nó ngon lắm. Nhiều năm rồi không thấy cái vị ngon này nữa. Anh em vẫn may mắn là vẫn chơi thân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net